Mời các bạn cùng nghe phần tiếp theo của truyện Hoa Hồng Giấy Chương 12 phần 3 Nhờ ánh trăng nói hộ lòng ai Tinh tinh, em nói gì đi chứ Kể cả là chửi anh cũng được Ánh mắt liễu tinh không một gận sống, Khiến chống ngực lý trạch hào đập thình thịnh Anh đưa tay ra định nắm lấy cánh tay cô Nhưng cô ngăn anh ta lại Xin lỗi, Lý Trạch Hạo, tôi nghĩ anh đã lầm rồi, tôi không phải là trạm thu hồi rác hải. Liễu tinh cúi đầu, phủ tiết bám trên người, rồi nhặt những chiếc túi giấy đang nằm ngộn ngang dưới đất lên. Lý Trạch Hạo cực kỳ kinh ngạc, mặt đông cứng lại, thất tái, thất đỏ, rồi lại nóng phần phừng giống như bị tăng huyết áp. Em nói vậy. Anh cũng không ngạc nhiên. Quả thật, anh đã làm những chuyện không thể tha thứ. Nhưng, tin tin à, anh rất yêu, rất yêu em. Nếu em thật sự ghét bỏ anh, anh sẽ vĩnh viễn biến mất trước mặt em. Nếu em có thể tha thứ cho anh, cho dù là bây giờ không thể, nhưng chỉ cần em cho anh một cơ hội, bao lâu anh cũng có thể chờ đợi được. Lý Trạch Hạo Liễu Tinh ngắt lời anh ta. Tình cảm là chuyện hai người, chứ không phải do một mình anh quyết định. Không phải anh nói chia tay là chia tay, anh muốn tái hợp là tái hợp. Khi tôi khóc lóc vang xin anh quay lại, anh đã nói gì? Anh nói anh đã làm tổn thương một người con gái, nên không thể làm tổn thương thêm một người thứ hai. Khi đó anh rất kiên quyết, anh quyết định có lỗi với tôi, tại sao bây giờ lại mâu thuẫn với chính mình? 14 năm đấy, đâu phải 14 ngày, anh buông tay rất thoải mái, rất kiên quyết, vậy thì cứ thoải mái đến cùng đi. Tình tình, anh sai rồi, Lý Trạch Hào áp úng. Sai lầm này không giống như những lỗi lầm trong bài tập của học sinh anh Không thể sửa được đâu Là vì em đã thích người khác sao? Têm Lý Trạch Hạo bỗng chùng xuống tuyệt vọng hỏi Không liên quan gì đến người khác Tôi cũng không biết là vì sao Có lẽ là tôi sợ rồi Nếu quay lại rồi lại xuất hiện thêm một lý đồng đồng Lưu đồng đồng, ngô đồng đồng Thì chúng ta phải làm thế nào Liễu Tinh hít một hơi thật sâu Trong lòng bỗng trào lấy một cảm giác áp ức mãnh liệt không thể nói nên lời Khiến mắt cô ương ướt Cô muốn khóc Nhưng lại vật gì đó chặn lại Nên không khóc được Chúng ta sẽ chịu đựng được thử thách Lý trạch hạo Thu hức can đảm Nắm lấy tay Liễu Tinh Liễu Tinh ngẩn đầu, đâm đắm nhìn anh ta. Lý trịch hạo, không phải tôi không tin anh, tôi bây giờ không đủ tự tin vào bản thân mình. Liễu Tinh mím môi, chạy lên lầu, mở cửa chạy thẳng vào trong rồi đóng sập cửa lại, sau đó nước mắt tuôn như mưa. Hôm sau, Liễu Tinh vác đôi mắt sưng khớp đi làm, khiến Bạch nhạn giật bắn mùa. Tưởng cô bị y đồng đồng thúc giận Liễu Tinh nó không phải. Bạch Nhạn gặng hỏi thế nào cô cũng không chịu nói. Hai ngày tiếp theo, Liễu Tinh lại càng ít nói, thường ngồi thẫn thờ ngơ ngẩn một mình, nếu không thì vùi đầu vào công việc, ép bản thân bận rộn không ngừng. Lúc ăn cơm gặp Lãnh Phong, Bạch Nhạn bèn kể cho anh nghe chuyện của Liễu Tinh. Trong lòng cô ấy có chuyện từ từ muốn nguôi ngoai được. Em cứ để cho cô ấy được ở một mình Lãnh Phong vẫn nói như cũ Liễu tin là người không giấu giếm chuyện gì Ngay cả khi mới chia tay với Lý Trịch Hảo Cô cũng không như thế này Bạch Nhạn thật sự không yên tâm Nghĩ ra ngày kia là Tết Dương Lịch Cô quyết định hẹn dẫn đơn Bốn người cùng đi ăn cơm Tết Dương Lịch Em có kế hoạch gì chứ Lãnh Phong hỏi Em chỉ nghĩ có 2 ngày thôi Thì kế hoạch gì được Chỉ ngủ rồi dạo phố thôi Còn anh Anh về thăm nhà chị gái Tết nguyên đáng bạn anh ở trường quân sự hẹn Tụ tập ở Bắc Kinh Anh không về ăn Tết với chị anh được Nên về tặng quà Tết trước Anh Minh Thiên có tới Bắc Kinh không? Lãnh Phong cười Minh Thiên thì chắc chắn là không Có lẽ lúc ấy cậu ấy đang ở Nga hoặc mong Cổ Nếu em muốn đi Bắc Kinh, anh có thể cho em đi cùng Đúng là em chưa tới Bắc Kinh, bạch nhạn bĩ môi Tết đến, xếp Khang sẽ về tỉnh với bố mẹ Cô thì chẳng về được huyện Quân, lại chỉ có một mình Vậy thì cùng đi đi Lãnh Phong ngẩng đầu lên, động viên cô. Bạch Nhãn lắc đầu. Các anh là bạn học, em lũng cũng mong điêu như con ngốc làm gì. Tết đến em không bận gì, thì sẽ giúp mấy đồng nghiệp khác trực ca vậy. Lãnh Phong nhíu mày, cúi đầu ăn cơm. Trước Tết dương lịch một ngày, Bạch Nhãn tan làm sớm, hôm nay trời có nắng. Lúc cô ra khỏi bệnh viện Bầu trời phía Tây vẫn còn sót lại một chút Ráng chiều Chiếu lên những đám tiết chưa tan Tỏ ra những tia sắc sạch sỡ màu sắc Tối nay Ủy ban mở tiệc Đón năm mới ở nhà khách thành ủy Xếp khang không về ăn cơm Nhưng cô không vội về nhà Cô na thật ấm áp Rồi lang thang đi dạo trên đường Không hiểu sao Cô lại đi trước cửa, nhà hát lớn Tân Giang. Theo thói quen, cô ngẩn đầu lên nhìn bản quảng cáo. Năm mới, nhà hát không chỉ chiếu mấy bộ phim bơm tắm mới nhập mà còn. Mà buổi tối còn có biểu diễn hủy khúc. Ở vị trí bắt mắt nhất là tấm có hình của bà Bạch Mổ Mai, tay cầm quạt tròn, đang đứng ngắm bớm lượn trước bụi hoa. Cô bèn dừng lại. Trong tấm quảng cáo, khuôn mặt bà bạch mổ mai rạng rỡ ít xương, đầy vẻ phong tình. Dưới sự hỗ trợ của đồ trang sức, bốc váy và son phấn trang điểm, nên không thể nhìn ra được dấu vết của thời gian trên con người bà. Xem ra bà vẫn sống tốt như trước đây. Bạch nhạc nhét mép chưa chát rồi thu ánh mắt lại, bỗng thấy một chiếc bên hết màu đen phóng trước thềm nhẹ hát Trong bóng chiều nhập nhọn. Của xem mở ra Một người đàn ông hơn 40 tuổi dáng người đã phước tướng bước xuống Đưa tay đỡ một người phụ nữ yêu kiều Hoàng khăn long tròn Tóc bước cao Người phụ nữ yếu điểu quấn Chặt lấy người đàn ông như một dây leo mọc trên Người ông ta vậy <cười> Hai người âu yếm Dìu nhau trên những bậc thềm Như đang đi ở chốn không người Có lẽ cảm giác được điều gì đó người phụ nữ nghiêng người và nhìn thấy bạch nhạn, vú mắt nhìn nhau bình thản dưỡng duyên. Bạch tiểu thư, em nhìn gì thế? Người đàn ông cười hỏi. Tôi đang ngắm cảnh mà tổng giám đốc hoàng buổi diễn mở màn tối mai của tôi anh có đến cổ vũ không? Bà bạch bộ mai quay đầu lại hỏi bằng giọng điều thỏa thẻ tâm tình như trên sân khấu. Không những tôi phải tới cổ vũ, mà còn tặng hoa, để hoa chất đầy trong phòng trang điểm của em, để em trở thành một nàng tiên hoa. Tôi chỉ nhận hoa hồng thôi đấy nhé. Xin tương lệ người đẹp. Giọng người đàn ông vừa mờ ám vừa hưng phấn đầy vẻ sốt ruột trong chờ. Tiếng nói càng lúc càng xa, rồi bọn họ biến mất giữa những hàng cột cao bước trên cánh mình. Phải nhà hát Đây là cảnh tượng mà Bạch Nhãn đã nhìn thấy từ nhỏ tới lớn, rất quen thuộc Không có gì là bất ngờ Cô Hà hơi thở trắng xóa ra bóng chiều Rồi đi về phía trạm xe bus Trên xe, điện thoại bỗng reo lên Cô lấy ra xem, nhắm mắt lại Sau 10 giờ tối nay, mẹ có thể trâm thủ được 2 tiếng Cùng uống cà phê nhé Bà bạc mộ hay hỏi Trời lạnh quá, con không muốn ra ngoài. Ờ, nếu con muốn xem kịch thì mẹ để cho hai tấm vé. Con không muốn. Bạch nhạn trả lời rất nhanh. Cả hai bỗng nhiên im lặng. Không còn chuyện gì khác thì con cúp máy đây. Bạch nhạn lên tiếng trước. Con vẫn lẽ bóng một mình à? Không, con ở cùng bạn trai. Cũng có bạn trai rồi à Giọng bà bạch mộ mai Co vút lên như thể rất kinh ngạc Cậu ta làm gì Viên chức nhà nước Là khang kiếm Rốt cuộc thì mẹ Con vẫn hiểu nhau Chỉ trong giây lát Bà bạch mộ mai Đã đoán trúng Vâng Chẳng phải hai đứa ly hôn rồi sao Ni hôn rồi, vẫn có thể yêu nhau mà Bạch nhạn vui vẻ Con vẫn thật cố chấp Tì con, mẹ đi diễn đây Bà Bạch mộ mai cúp điện thoại một cách không thiện cảm Bạch nhạn buông điện thoại, hít thở sâu rồi cười nhẹ Khang Kim uống hơi ngà ngà Hơn 12 giờ mới về tới nhà thì Bạch nhạc đã ngủ rồi Anh không bật đèn, cẩn thận dở chân ra, nằm xuống ôm lấy cô Bạch Nhạn quay sang, rút đầu vào gáy ăn, lẩm bẩm Sếp ơi, chúc mừng năm mới Chúc mừng năm mới, bà xã hàng kiếm hôn lên má cô, cảm giác ẩm ướt khiến anh sững người Bạch Nhạn Anh lại sờ lên gối, gối cũng ướt đẫm. Anh ngồi bật dậy, định đi bật đèn, thì cô ôm chặt anh lại. Đừng, em không sao. Khang kiếm, nếu chúng ta không thể bên nhau tới dạ, thì đừng sinh con nhé. Nếu sinh con rồi, bất luận thế nào, suốt đời chúng ta cũng không được rời xa nhau. Sao lại nói những lời ngốc ngớp như vậy? Khang kiếm nằm xuống. Để đầu cô gói lên tay mình Rồi kéo cô vào trước ngực Chúng ta khổ tận Cam Lai Những ngày tư đẹp mới bắt đầu Kiếp này anh vẫn còn thấy chưa đủ Anh cũng muốn cả kiếp sau Kiếp sau nữa kìa Bạch nhạn nằm trong lòng anh Cười khúc khích Đầu tham lam Nói anh nghe Hôm nay ai chọc giận em Sống cùng nhau đã lâu Anh rất ít khi nghe thấy cô nói những lời chán nản hay ủ rũ như thế này. Một lúc sau, Bạch Nhãn mối tháp giọng nói Mẹ em! An xoa lưng cô, bàn tay lần ra trước ngực cô. Trong lòng còn thấy buồn không? Bạch Nhãn lắc đầu Hết rồi! Bây giờ em không chỉ có một mình Em có anh Tiểu nhạn Trước đây anh rất không thích Tân Giang Từ lúc tỉnh về đây Anh cảm thấy giống như bị đi đầy vậy Nhưng bây giờ anh đã thích Tân Giang Thì ra thật sự có lẽ vì Một người mà yêu cả một thành phố Bất luận là sông ngòi hay dòng xe cộ Sau này Em cũng sẽ vì anh mà dần dần quên đi nỗi vất vả cô đơn trước kia Chúng ta đương nhiên là sẽ có con Nếu là con trai Anh sẽ làm một người bố nghiêm khắc Còn em là một người mẹ hiền tự Nếu là con gái Anh là một người bố hiền từ, Còn em là một người mẹ nghiêm khắc Chúng ta sẽ yêu thương nhưng không luôn chiều các con Chưa chắc đã thành rồng thành phượng Nhưng nhất định sẽ thành người, được không em? Vâng, giọng cô ngạn ngào. Họ dính sát vào nhau, hơi thở ấm áp của cô chạm vào môi anh. Anh càng siết cô chặt hơn, hôn cô mênh mang. Tiểu nhàn Tết đến chúng ta cùng lên tỉnh ăn Tết nhé. Cô gực đầu. Con dâu xấu lại phải ra mắt bố mẹ chồng một lần nữa. Có điều lần này cô chỉ được phép tiến về phía trước, không được phép lùi lại. Ngoài cửa sổ, dòng người và xe cổ không ngừng quay lại. Ánh đèn của muôn nhà ngôi nhà nói dài tiếp tắt tới tận chân trời. Họ ôm nhau ngủ cùng đón chào năm mới. Tất dương lực Xếp Khan phải tới các công trình để chúc tế công nhân xây dựng năng phấn đấu thi công nơi tiền tiến. Cuộc tụ tập 4 người của Bạch Nhạc gặp trở ngại. Đến tối chỉ có giảng đơn tới được, còn Xếp Khang lại ở ăn cơm tập thể với anh em công nhân ở công trường. Xếp Khang không phải là nhân vật chính, có đến hay không cũng chẳng sao. Mấy hôm rồi không gặp điểm tin nên giảng đơn rất hào hứng. Lúc thầy kể chuyện cười, lúc thì bàn chuyện thời sự nóng bỏng, rồi lại tất bật cấp thức ăn cho Liễu Tinh. Chỉ tiếc là Liễu Tinh không ủng hộ, cả buổi tối như ôm một bầu tâm sự. Nếu không phải là Bạch nhạn đứng ra tiếp chuyện thì bữa cơm này sẽ rất nhạt nhẽo. Cô ấy làm sao thế nhỉ? Lúc Liễu Tinh vào nhà vệ sinh, giảng đơn hỏi Bạch nhạn. Có phải anh chấp nhận Liễu Tinh rồi không? Mắt bịch nhàn sáng quắc chiếu thẳng vào giảng đơn, Anh ta sao lại cư xử, Với liệu tin, Như ông anh đối xử với cô em hay nhỉ, Cô nhìn mà sốc ruột, Giảng đơn gãy đầu gãy tai Đè vẻ băng khoăn, Anh có làm gì đâu, Lúc trước vẫn gặp mặt, Vẫn ổn mà, Vậy lát nữa, Lúc đưa cô ấy về, Anh hỏi thử xem Cô ấy buồn mấy hôm rồi Anh nhớ quan tâm nhiều một chút Em chật nhớ ra là vẫn có chút việc nên đi trước đây Lần này hai người không được uống say nữa đâu đấy Bạch nhạc nháy mắt trêu chọc Cảm thấy mình ở lại chỉ càng thêm hổng việc Nên quyết định chuồn nhanh Cô đoán liễu tinh nhất định có chuyện muốn nói với giảng đơn Giảng đơn đỏ mặt tí tai Liễu Tinh từ nhà vệ sinh đi ra, không thấy bạch nhạn đâu, cũng không hỏi gì. Họ lại ngồi xuống ăn tiếp, lúc ra ngoài thì phát hiện ra bạch nhạc đã thanh toán xong xuôi. Tối nay giảng đơn khá hưng vấn. Như có ngàn lời muốn nói với Liễu Tinh nên không muốn chia tay sớm. Liễu Tinh chậm chậm, bước men theo con đường đã phủ tuyết. Liễu Tinh Hôm nay anh nghe một người bạn nói Bạn gái anh đã đi Thượng Hải và vào làm một công ty của Pháp, hình như lương rất cao, có điều công việc vất vả. Giảng đơn nói rất bình tĩnh. Cô ấy có chịu được không? Giảng đơn cười khổ lắc đầu. Không biết nữa, cho dù không chịu nổi thì cô ấy cũng chẳng nói với anh. Anh có thể chủ động hỏi cô ấy. Liễu Tinh có vẻ rất chán trù, mặt cuối gầm, khẽ khẽ thở dài. Giảng đơn cười hề hề. Anh Giảng đơn. Liễu Tinh bỗng dừng chân lại rồi quay sang nhìn anh. Giảng đơn chết mắt. Hả? Bạn trai em tới tìm em. Anh ta muốn quay lại với em. Tim Giảng đơn như bị một vật gì đó bóp ngẹn toàn thân cứng đờ em trả lời thế nào anh áp úng hỏi liệu tinh cười thiểu não em sẽ không đồng ý đâu nếu em đồng ý em sẽ cùng anh ta tới thăm quyến đúng như anh nói bạch nhàn và siếp khan vừa tái hợp thì may mắn cũng đến với chúng ta giản đơn đúng sẳn như trời trồng Miệng hết há ra rồi lại ngậm vào, đầu óc trống rỗng, lòng nặng trĩu và lạnh giá, chết với như không có điểm tựa. Anh không may mắn. Dặn đơn lẩm bẩm một cách máy móc. Sẽ nhanh thôi mà. Anh yêu cô ấy như vậy, số muộn gì cô ấy cũng sẽ cảm động vì anh. Liệu tin nhìn anh xa xăm. Cũng có lẽ. Để anh đưa em về. Giảng đơn miễn cưỡng, nặng ra một nụ cười, cổ họng tắt nghẹn, đến khó thở. Không cần đâu, em tự đi xe về. Trời lạnh lắm, anh đi đi về về lại càng lạnh. Em có phải là cô bé con yếu đuối đâu. Liễu Tinh xua tay rồi, chạy ra ngoài phố, vẫy một chiếc taxi. Giảng đơn thận thờ, nhìn Liễu Tinh lên xe. Chiếc xe chạy xa rồi biến mất Trong ánh đèn rực rỡ của đêm đen lạnh giá Rất lâu sau Ai mới ôm ngực Nỗi đau của buổi tối khi chia tay với bạn gái Bỗng trào dâng trong lòng Chỉ có điều lần này Đau hơn Buổi sáng tỉnh dậy Mi mắt bạch nhãn máy liên hồi Cô lấy tay dưỡi mấy cái Đến lúc cô ngồi ăn sáng Mắt lại giật giật không ngừng Đến nỗi Nửa bên mặt hơi trím lại Mắt em bị cái gì bay vào à? Thấy mắt cô cứ giựt mãi, Khang kiếm nhòa người qua xem. Không, Mí mắt sao cứ bị mấy mãi? Cô ngửa mặt lên, Cho Khang kiếm xem. quái lạ, Khang kiếm vừa nhìn vào, Thì lại không mấy nữa. Có phải tới qua, Em cũng không ngon hay không? Hay là trong lòng có chuyện gì? Khang kiếm dịu dàng thổi vào mắt cô, rồi lấy đũa ăn cơm hôm nay là ngày 6 tháng 1 khai mặt đại hội đồng nhân dân thường niên bàn kế hoạch tuyển chọn lãnh đạo cho nhiệm kỳ mới và thông qua dự toán của các ban ngành cuộc họp diễn ra trong ngày Anh sẽ vô cùng bận rộn em ngủ ngon lắm có lẽ do thời tiết đẹp không có gì áp lực chăng vừa dụi mắt bạch nhạn vừa lẩm bẩm Thang kiếm cười cười, húp hơi thứ ba, hết sạch bát cháo, đứng dậy, lau miệng rồi đeo cà phạt, mặc áo khoác. Em không lo lắng việc ứng cử chức thị trưởng xây dựng của anh đấy chứ. Em thèm vào lo chuyện đó, đó là việc của anh. Sửa sọng xong xuôi, thang kiếm bước tới, kéo bạch nhạn dậy rồi ôm lấy cô. Mặc dù anh rất tự tin, nhưng anh cũng không bận tâm lắm tới kết quả với anh mà nói có em đồng ý với việc tất cả đã đầy đủ làm thị trưởng cũng không tồi làm trợ lý thị trưởng cũng được cũng chỉ là một công việc mà thôi bạch nhận hờn giỏi lầm anh không được nói mấy lời thiếu nhảy khí như vậy em còn đang tham vọng được dĩ dõi dương oai theo đuôi anh cơ hơn nữa cũng không thể làm lợi cho lục Cại công tử, anh ta chỉ biết ăn chơi nhảy múa, nếu anh ta làm thị trưởng xây dựng, thì đúng là trời không có mắt. Cô rõ là một người thù dai, nhớ lại hồi đầu, lục công tử dồn hết tâm sức để kéo khăn kiếm xuống đầm lầy như thế nào. Lời này thật chẳng giống em nói chút nào, nhưng anh sẽ coi em là động lực vì mục tiêu vĩ đại của bà xã. Hôm nay nhất định anh phải thắng lục định phi Nói xong anh hôn cô thật nồng nàn Rồi mới mở cửa xuống lầu Xếp ơi Bạch nhạn bỗng lưu luyến và thoáng trúc u buồn ơi Khang kiếm ngoảnh lại Cô làm động tác gọi điện thoại Có gì thì gọi điện cho em nhé Khang kiếm nháy mắt đầy vẻ tình tứ bạch nhạn đóng cửa lại rồi thở hắt ra mắt lại mấy mãi không ngừng chẳng muốn ăn cô uống tạm một ly sữa tươi thu dọn bát đũa rồi lấy túi sách đi làm trên xe buýt cô mở điện thoại ra xem có tin nhắn hay cuộc gọi nhỏ nào không màn hình điện thoại im ắng tất cả đều rất bình lặng bạch nhạn thở dài xe buýt tới trạm cô xuống xe đi về phía bệnh cô xuống xe đi về phía bệnh viện Vừa vào cổng đã thấy mấy chiếc xe cảnh sát đổ trong sân, cô tưởng đêm qua có vụ đâm xe nên cảnh sát tới xử lý. Ở bệnh viện, chuyện này đã là chuyện thường ngày ở hiện nên cô cũng không ngó nghi nhiều. Nghĩ bụng chắc y tá trực tới qua ở phòng phẫu thuật rất bận rộn, cô bất giác rảo nhanh bước chân. Trên hành lang có một đám đông đàn ông vạm vỡ. Trong như công nhân ở công trình xây dựng, đầu tóc bù xù, áo vải thô lem bùn đất, có người vẫn còn đội mũ bảo hộ, vẻ mặt ai nấy đều lộ vẻ kinh hoàng và phẫn nộ. lẫn trong đám người đó còn có mấy vị cảnh sát mặc đồng phục. Đèn trên cửa phòng mổ đang sáng, cho thấy ca mổ đang tiến hành. Là tai nạn giao thông hay tai nạn ngoài công trường thế? Lúc cô thấy đồng phục y tá đang đội mũ y tá trưởng từ ngoài bước vào cô buộc miệng hỏi đúng dịp y tá trưởng tối qua trực mệt mỏi lắc đầu là vụ án giết người bạch nhàn hảng hùng trọn tròn mắt công nhân ngoại tỉnh ở công trường trung tâm thương mại mấy lần xin chủ thầu ứng tiền lương về ăn tết nhưng chủ thầu viện đủ lý do để từ chối Hoặc trắng không gặp mặt Thấy mấy ngày nữa là Tết đến Họ sốt ruột Nên tới qua lại xông lên đập phá văn Văn phòng nhà thầu Chủ thầu nổi giận Cầm dao chặt phân Tay của một công nhân xông lên đầu Sáng nay vừa đưa vào Bây giờ đang làm phẫu thuật Nói ghép ở bên trong Chủ thầu đó là Tim Bạch Nhạn đập thình thật Nắm tay bất giác coi lại Cụ thể thì chỉ không rõ Chỉ nghe nói chủ thầu là tập đoàn hoa hưng. Hai, Thật đáng thương. Đàn ông trụ cột trong gia đình, Giờ chỉ còn lại một tay, Sau này phải làm sao đây? Y tá trưởng thở dài lắc đầu. Ê, Bạch nhạn, Sao sắc mặt em lại xấu thế kia? Thế à? Bạch nhạn sờ lên mặt. Ồ, Mí mắt cưới nháy không ngừng, đã bình thường trở lại. Đại hội Hội đồng Nhân dân bắt đầu lúc 9 giờ. 8 giờ 20 phút, Khang Kim tới văn phòng, sắp xếp công văn tài liệu trên bàn, đợi tới giờ dự hội nghị. Điện thoại đặt trên bàn bỗng đổ chuông, anh câu mà nhìn số máy gọi đến. Xếp Khang! Điện thoại vừa kết nối, đã nghe thấy giọng... Hạn loạn của hoa hưng Tim anh chùm xuống Ở công trường xảy ra chút chuyện Tôi tránh mặt vài ngày Anh cố gắng giúp tôi thu xếp ổn thỏa Phải đền bao nhiêu tiền cũng được Miễn là sự việc đừng ám ý lên Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? hàn kiếm trấn tĩnh hỏi Lập tức Linh cảm thấy chuyện này không hề đơn giản Anh vẫn chưa nghe thấy gì sao? Vậy thì lát nữa, anh sẽ nghe thấy thôi. Nếu đã xảy ra chuyện, thì lúc này sao ông có thể bỏ đi được? Khang kiếm nghiêm giọng hỏi. Hoa hưng thở dài. Tôi không thể không bỏ đi, nếu không sẽ tù mộ công. Mặt khang kiếm biến sắc bàn tay, cầm ống nghe khẽ rung lên. Xếp khang, Đúng vào lúc anh ứng cử, lại xảy ra chuyện lớn như thế này. Tôi thật sự có lỗi. Nói xong, hoa hưng liền vội vã cướp máy. Xếp khang! Giảng đơn vội vã từ bên ngoài bước vào. Không hay rồi, công trình trung tâm thương mại xảy ra vụ đổ máu. Nhân viên tập đoàn hơn, cầm dao chém công nhân, đòi tiền lương. Mặt khăn kiếm tái xanh, rủ thầm một câu. Chuẩn bị xe... Chúng ta tới bệnh viện xem sao. Giảng đơn đứng yên không nhúc nhích. Không cần đâu xếp khang Chuyện này Bí Thư Tùng đã chỉ đạo Bí Thư Lục Định Phi đi xử lý rồi. Các đơn vị truyền thông cũng đã tới hết. Đến cả phông viên của chương trình vấn đề hôm nay cũng đã bay chiến sáng nay sớm tới đây. Hiện giờ các báo mạng đang lao như điên. Bí Thư Tùng nói Bí Thư Lục có kinh nghiệm xử lý những chuyện này. Còn anh... Là người phụ trách trực tiếp, tạm thời, không cần ra mặt. Khang Kim nhắm mắt lại, lặng lẽ ngồi xuống ghế. Xếp Khang, sắp đến giờ khai mạc hội nghị rồi, chúng ta phải đi thôi. Giảng đơn khẽ nhắc nhở. Khang Kim mở mắt, cực đầu. Đại hội, hội đồng nhân dân cho chủ tịch hội đồng chủ trì, trước tiên là thông qua dự án. Dự toán ngân sách Các ban ngành Sau đó tiến hành đề cử lãnh đạo Của các cơ quan đoàn thể Mọi người thay nhau phát biểu Đến tận buổi trưa mới tạm nghỉ Buổi chiều lại tiếp tục Bữa trưa ăn cơm Lại nhà văn Nhà ăn thành ủy Giảng đơn lại nghe ngóng được Thêm một số tin tức Người công nhân bị chém đã được nối tay Ca phẫu thuật tiến hành rất thuận lợi Lục Định Phi tập hợp tất cả công nhân lại, hứa sẽ trả hết tiền công trước Tết. Còn về phần người bị thương, không những sẽ được hỗ trợ về mặt pháp lý, mà còn được bồi thường lớn cả về vật chất và tinh thần. Ngoài ra, khi trả lời phỏng vấn các hãng truyền thông, Lục Định Phi chỉ nói nhăm 3 câu đổ hết trách nhiệm lên đầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị của tập đoàn Hoa Hưng hiện đang lẫn trốn. Anh ta nói hiện giờ phía cảnh sát đang tập trung lực lượng truy nã Hoa Hưng Theo lời khai của kẻ gây án Hoa Hưng là chủ mưu đứng đằng sau vụ án Chính ông ta đã nói với nhân viên rằng Nếu công nhân còn gây rối nữa Thầy cứ chặt đứt tay bọn chúng họ quả đến đâu ông ta sẽ chịu hết Lục định phi còn nói thêm với các phóng viên rằng Người tên Hoa Hưng này đã có tiền án Không những ông ta bị tình nghi trốn thuế mà còn từng đưa hối lộn, kéo mấy vị lãnh đạo ưu tú của Tân Giang cùng nhúng chàm. Sở công an Tân Giang đã sớm để mắt tới ông ta, lần này mấy tội gọp lại, nhất định sẽ nghiêm trị.